Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sau đó cùng cô ly hôn Cô với anh chỉ quên nhau nửa năm Bên nhau hơn một tháng mà thôi Mà người đàn bà kia lại có với anh 7-8 năm tình cảm sâu sắc Ai thua ai thắng sớm Không cần nói cũng biết Chính là lòng của cô thật sự đau quá đau quá. Cô rất không can tâm Thật sự rất không can tâm Ông trời vì sao luôn bắt cô Phải đối mặt với chuyện như vậy Luôn làm cô bị thương luôn làm cô đau cũng bởi vì cô chống đối cha mẹ làm cho cha mẹ khổ tâm còn làm bọn họ lo lắng sao bà mẹ con thật sự rất nhớ rất nhớ mọi người ôm chặt túi sách trên tay cô vùi mặt vào túi sách tự tự đứng ở trước cửa vào xe điện ngầm giúp cuộc không nhịn được khóc lên cô muốn về nhà thật sự muốn trở lại bên người cha mẹ cô không bao giờ muốn một mình khóc một mình đau nữa cô phải về nhà Ý niệm về nhà vừa hiện lên trong đầu trong nháy mắt trở nên kiên quyết vô cùng. Cô hấp tấp cái mũi, lau khô nước mắt trên mặt, xoay người rời chạm xe điện ngầm, đến bên đường đón taxi về nhà. Thời gian tan tầm, đường cao tốc tắc nghẹt, khi tự tự xuống khỏi taxi, đã là hai tiếng sau. Trong hai tiếng này, cô không biết kinh dịch chạch đã về nhà chưa, có gọi điện thoại tìm cô không, bởi vì cô đã tắt điện thoại. Cô đương nhiên biết, làm như vậy thật không lý trí. Nhưng là bây giờ đầu óc cô một mảnh hỗn loạn, mất hết can đảm, thật sự không có cách nào nói chuyện với anh. Thậm chí nghe giọng nói của anh thôi, cô cũng có khả năng sụp đổ, cho nên cô chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Bỏ nhà đi nửa năm, cảm giác lại mệt mỏi như đã 5 năm, 10 năm, năm. Tự tự đứng ở trước cửa nhà, nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ cửa sổ phòng khách, nghe thấy tiếng tivi truyền qua tường nhà, mỗi đau xót, nước mắt nhất thời ào ào tràn ra. Muốn ngừng cũng không ngừng được. Tự tự, người không phải là tự tự sao? Đột nhiên nghe thấy tiếng nói, Tự tự nhanh chóng đưa tay lau nước mắt trên mặt, xoay người đối mặt với chủ nhân của giọng nói quen thuộc kia, quả nhiên là hàng xóm cách vách, mẹ Trương. "Mẹ Trương." Căn cứ vào lệ phép, cô mở miệng chào hỏi, đồng thời thật may mắn đèn đường trước cửa nhà bị hỏng, mà chính mình lại đứng dưới hiên tối. Nếu không sẽ bị người khác nhìn thấy bộ dáng nước mắt lưng chồng như vậy cũng không tốt Thật là đã lâu không gặp Bác nghe mẹ người nói đến Người đến Đài Bắc làm việc Công việc bề bộn Nên mới rất ít khi trở về Bốn chị em nhà người từ nhỏ đã thật sự là nhu thuận Bác thật sự rất hâm mộ mẹ người nhá Tự tự không có gì để chống đỡ Chỉ càng muốn khóc Cô tuyệt không nhu thuận Từ nhỏ Chỉ biết làm cha mẹ tức giận Làm cho bạn họ lo lắng mà thôi Đại khái là nghe được ngoài cửa có tiếng nói chuyện, cô nghe thấy cửa lớn truyền đến tiếng khách. Ánh sáng theo cánh cửa bị mở tràn ra, làm cho cô chìm trong ánh sáng, đồng thời cũng làm cho cô cả người cương trực. Mẹ chữ, tự tự nhà bà thật sự càng ngày càng đẹp. Mẹ trương cười cười ca ngợi cô với người phía sau. Là mẹ, tự tự mũi toan lên, tầm mắt lập tức trở nên mơ hồ. Tôi nghe thấy tiếng bà nói chuyện, còn không biết bà nói chuyện với ai, hóa ra là với con gái tôi mẹ chử nói với mẹ trương giọng nói sáng sủa dừng một chút mới sửa miệng nói với cô còn không vào nhà đứng ở cửa làm gì một câu nghe không xa hỉ nộ ai ố làm cho chử tự tự thần kinh căng thẳng thật cẩn thận hấp tấp cái mũi mới mở miệng nói với trưởng bối hàng xóm gặp lại sau mẹ trương sào đạo cúi đầu xoay người đi qua bên người mẹ đi vào trong nhà trong phòng bà ba mặt không chút thay đổi ngồi trên ghế sofa phòng khách bà con đã trở về. Cô nút xuống sự nghẹn ngào ở cổ họng, mở miệng nhẹ giọng nói. Bà Trử coi như không nghe thấy gì, ngay cả mắt cũng không liếc nhìn cô một cái, hoàn toàn coi cô như không tồn tại. Cô cúi đầu, tầm mắt nhanh chóng trở nên mơ mơ màng màng, nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, từng giọt, từng giọt. Xanh! Bên ngoài cửa lớn bị đóng lại, mẹ Trử đi vào trang phòng, đứng ở bên cạnh cô. Ăn tối chưa? Mẹ Trử hỏi. Một câu như vậy liền làm cho tự tự hoàn toàn sụp đổ khóc nóc lên Thật xin lỗi Cô khóc lóc than thở Biết thật xin lỗi Vì sao còn làm như vậy Bà chữ tức giận mở miệng quả trách Thật xin lỗi Con đã không còn là trẻ con Vì sao không nghe lời như vậy Không biết cân nhắc trước hay sau sao Bà mẹ sẽ hại con sao Con thật cảm thấy ba mẹ chỉ muốn phản đối Hoàn toàn không hiểu chuyện Không nói đạo lý sao Bà chữ tiếp tục trách mắng cô Nhưng thế này so với không để ý tới cô, coi cô như không tồn tại đã tốt hơn nhiều lắm, mà cô, ngoại trừ xin lỗi cùng khóc, vẫn chỉ biết xin lỗi và khóc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net